các bạn thân mến ở trong vòng tay francois léa quên đi mọi nỗi bất hạnh mà nàng đã trải qua với léa khoảnh khắc ở bên cạnh người yêu là lúc nàng thấy chẳng còn chiến tranh chẳng còn đồ máu chỉ còn lại tình yêu và khao khát được hòa nhập nhưng cũng giống như bất kỳ cô gái nào đang rơi vào vòng xoáy của ái tình léa cũng có nhiều lo ngại Nàng sợ có một ngày nào đó, François không còn yêu nàng nữa, sợ chàng sẽ bỏ rơi nàng hoặc bỏ mạng vì một viên đạn lạc trong cuộc chiến. Không chỉ cảm thấy lo lắng về tình yêu của François, Lia còn cảm thấy dối bời trước những biến cố của gia đình. Trang trại mông ti ác đã bị phá hủy, cha mẹ cô và Camille đều đã qua đời. Còn chị gái cô François bị bắt đi vì có con với ve tinh yeu cua francois lia con cam thay doi boi truoc nhung bien co cua gia đinh trang trai mong ti đa bi sĩ quan đức. Giữa những khó khăn bề bộn, cô gái trẻ sẽ phải làm gì để trèo chống đại gia đình này khỏi cơn hoạn nạn? Mời các bạn cùng theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regine DeForge qua giọng đọc của Vân Anh. một tiếng kêu tắc nghẽn lại không thành lời khiến nàng run sầy nàng ngã quỳ xuống đập đầu vào ghế bằng miệng va vào đệm khứi nàng lúng búng những câu những lời đứt quãng tôi đau vao ghe banh tôi không khe nang được nữa chúng vây hãm tôi từ khắp mọi phía chúng muốn dẫn tôi đi theo chúng không không điều tôi nói với lô rang không đúng đâu tôi không muốn chết Nhưng chúng, đêm nào chúng cũng gọi tôi, chúng vồ lấy tôi. Tôi cảm thấy bàn tay xá lạnh nhầy nhựa máu me của chúng. Ôi, những ngón tay ấy, tôi sợ lắm. Và cái mùi thịt cháy ấy, cái xác người thành than mà vẫn rẫy sủa ấy. Những tiếng kêu thét ấy. Ôi, Sara gương mặt tội nghiệp bị bắn thùng của chị. Em có cảm giác chị nói với em về địa ngục. Ôi Sidoni, trong giọng nói của bà như có chất mật của những chiếc kẹo bà cho cháu. Cháu vẫn trông thấy cái xác giả đua của bà bị bọn chúng hành hạ. Raul hả, anh hãy thương em, anh im đi. Ồ, oh, anh, anh tốt lắm, em cảm thấy anh muốn em sống. Cô bèp ồ, oh, cháu van cô, cô đừng kêu la như thế. Những ngọn lửa bùa vây cô. À... Ah, Rafael, ông đi đi, ông hãy thương xót tôi, lửa cũng đốt cháy tôi. Xin lỗi Bernadette, cháu xin lỗi cô. Má ơi, má hãy che chở cho con, má hãy đuổi chúng đi đi. Chúng muốn con đi theo chúng. Má ơi, má bảo Piero buông con ra. Đâu phải lỗi tải con nếu con không bị giết cùng một lúc với anh ấy. Giờ đây là bà Siplet. Là ông Debray, là ông Lão Terrip và những cháu bé ở Auckland và mẹ chúng. Và, ồ, oh, không, một người đàn ông ấy, người đàn ông đã bị tôi giết chết. Cứu tôi với, má ơi, ông ta vô bắt con. Ba ơi, đừng để ông ta bắt con. Dòng máu ấy, tất cả những dòng máu ấy, sao mà họ đông thế? Lea, Lea, bình tĩnh lại, hết rồi. Đi mời bác sĩ đi, nhanh lên. Françoise Tavegna, bé người yêu bất tình, đầm điểm mồ hôi đưa vào phòng ngồi trong lúc Laurent de Argila đi tìm thầy thuốc. Anh đi mời bác sĩ Prox ở cơ quan bộ chiến tranh ấy bạn tôi đấy. Anh bảo ông ấy đến ngay cho. François xua quẩy quẩy hai chị em bà Mon Plainette và Laura ra ngoài lo lắng đến phát điên anh nhìn người yêu nằm bất tình nhưng thỉnh thoảng dẫy lên một cách dữ dội anh nằm xuống bên nàng và dịu sàng nói em yêu của anh em đừng sợ nữa em yêu của anh người đẹp của anh anh có ở đây anh sẽ che chở cho em em bé bỏng của anh giọng nói dịu sàng như thể vỗ về nàng anh lợi dụng cơ hội để cởi áo nàng anh xúc động trước vẻ đẹp vừa cường tráng vừa mong manh của cái cơ thể mà mỗi lần anh chiếm đoạt là một lần kỳ thú khác nhau. Ngay cả lúc này, trong nỗi hoang mang vì bệnh tật, nàng vẫn làm anh sao xuyến và ham muốn. Nhất thiết phải đưa nàng đi xa Paris để nàng lấy lại thăng bằng. Nhưng trời đất, Brose, sao mà lâu thế? Đợi Angela! Laurent đầy cánh cửa khép hờ. Tôi đây! Anh đã mời được bác sĩ Brock đến chưa? Ông ấy đang đến. Cô ấy thế nào rồi? Có dịu đi chút ít. Từ hôm qua có gì đặc biệt xảy ra không thế? Theo chỗ tôi biết thì không. Cô ấy chỉ kể lại cho tôi nghe nhà tôi đã mất trong trường hợp nào. Tôi xin lỗi anh, anh bạn ạ. Tôi muốn nói với anh. Tôi rất mến vợ anh. Tôi rất quý chị ấy. Cảm ơn anh. Sau này chúng ta sẽ nói chuyện đó. Hình như là thầy thuốc đã đến đấy. Tôi không nghe tiếng chuông. Anh quên là chúng ta luôn luôn mất điện à? Có tiếng gõ ngoài cửa đầu cầu thang rồi. Họ nghe có tiếng người. Thưa bác sĩ, ở đây, xin mời bác sĩ vào. Một người đàn ông không cao lắm nhưng vai và cổ chấp như lực sĩ mặc quân phục gắn lon đại úy bước vào và đi nhanh về phía Ta Venia. Có việc gì thế? Các ông bạn đồng nghiệp của cậu ở Paris không thấy đâu cả nên tớ nghĩ tới cậu. Cậu ốm hả? Không, không phải tớ mà là cô gái này. Xinh quá nhỉ. Thôi cậu đừng đùa nữa, không phải lúc đâu. Đồng ý, tớ rửa tay ở đâu đây? Thưa bác sĩ ở đây ạ. An Bắc Tin lên tiếng và đưa tay chỉ vào phòng sửa mặt. Ông ta Tavegna, ông đừng bước như thế nữa, ông làm tôi đau tim đấy. Xin lỗi bà, nhưng mà tôi lo lắm. Cậu ta đã khám đến một tiếng đồng hồ rồi. Không phải một tiếng đâu anh bạn ạ, chỉ 10 phút thôi. 10 phút hay một tiếng cũng thế cả thôi, lâu quá mất. Phòng khách giống như phòng chờ của một bác sĩ nhà khoa. Lô đặt thằng bé con Francois trên đầu gối. Lô răng đứng bế bé, bé Charles trên tay. Thằng bé không ngớt nhắc đi nhắc lại, giọng mỗi lúc một thêm Laurent đung be be charles tren tay thang be khong ngot nhac đi nhac lai giong moi luc mot them lo lang Cô ấy không chết chứ bố, cô ấy không chết phải không? Bà Lisa cầm bùi xoa ướt đẫm nước mắt phe phẩy và dì ram Nữ thánh Marie đầm trinh, hãy thương xót chúng con. Còn bà Albertine thì đứng thẳng đơ mắt nhắm nghiền. Nhìn môi bà mấp máy, người ta đoán bà đang cầu kinh. Cuối cùng cánh cửa mở ra và ông bác sĩ đại úy gia hiệu mời bà, nhưng Francois ẩy bà và bước vào ông Tavegnie. Anh ta không nghe tiếng bà nói và nhảy bồ lến chân giường Lea nàng như đang ngủ. Yên tâm, anh đứng dậy và quay sang prof. Thế nào rồi? Người thầy thuốc không trả lời và ngoảnh về phía Albertine. Cô ấy có thường bị động kinh không? Không, theo chỗ tôi biết thì không, thưa bác sĩ. Nó là cháu gái tôi, nhưng mới đến ở nhà tôi từ hai tháng nay thôi. Lúc còn bé, bà có biết cô ấy có những lúc bị như thế này không? Thưa ông, không. À, có. Lúc chồng chưa cưới của nó bị chết. Nó bị ngất trong nhiều ngày. Mấy ngày? Tôi không nhớ rõ hai hay là ba ngày gì đó. Tôi thấy cô ấy có hai vết thương ở đầu. Sau những lần bị thương ấy có hiện tượng gì không? Tôi nghĩ là không. Cô ấy có thường bị đau đầu không? Ít thôi, nhưng đau dữ dội tới mức nó phải đi nằm. Nhưng tất cả những cái đó là chuyện trước. Françoise Tavegna gầm lên. Bây giờ cô ấy bị cái gì? Bị hôn mê chập trờn. Bị sao? Bị hôn mê chập trờn. Thế nghĩa là thế nào? Tuy là hôn mê, nhưng vẫn có phản ứng đối với vài sự việc, một vài cơn đau. Thưa bà, bà đừng tinh ngạc nếu thấy cô ấy dên la chuyen truoc francois tavegna gam len bay gio co ay bi cai gi bi hon me chap chờn. bi sao bi hon me chap sự việc, một vài cơn the nghia la the nao tuy la hon me nhung van co phan ung đoi voi vai su viec mot vai con đau thua ba ba đung tinh ngac neu thay co ay ren la va day dua Đầu óc cô ấy không hoàn toàn bị hôn mê mà. Thế phải làm gì bây giờ? Không làm gì hết. Sao lại không làm gì hết? Vâng, không làm gì hết. Phải chờ đợi thôi. Trong bao lâu? Tôi không biết. Hai ngày, ba ngày, bốn ngày, hoặc một tuần hay hơn nữa thì còn tùy. Tùy cái gì? Francois hỏi. Tùy vào thể chất nếu cậu muốn thì tùy vào Chúa. Đối với tớ, Chúa ở chẳng là cái gì cả. Và cả cậu nữa. Cậu là một tay thầy thuốc tồi, không chữa chạy gì được cho cô ấy cả. Cậu đừng hét tướng lên như thế. Cô ấy cần được yên tĩnh. Đơn thuốc của tớ là cậu biến khỏi nơi đây. Thôi, tôi van hai ông. Xin bà tha lỗi. Bà đã nghe tôi nói rồi chứ. Không có cách gì khác là chờ đợi. Bà cho cô ấy uống nước đều đặn. Cố cho cô ấy hút một ít cháo và theo dõi nhiệt độ. Nhà ta có thầy thuốc gia đình không? Có, nhưng chúng tôi không biết ông ta ra sao rồi. Mai tôi sẽ quay lại nếu từ nay tới đó tôi không tìm được một người bạn đồng nghiệp. Tôi muốn có một người túc trực cạnh cô ấy. Cần có một nữ y tá. Thưa bác sĩ, không cần đâu. Chúng tôi đông người có thể thay phiên nhau mà. Tốt lắm, Tavegnia. Chúng ta đi chứ. Không, tớ ở lại một lát, tớ sẽ ghé thăm cậu sau. Cậu chớ quên là một tiếng nữa, chúng ta có cuộc họp báo đấy nha. Tớ chẳng có việc gì phải họp cả. Cậu báo cáo với đại tướng ấy. Tạm biệt bà, bà đừng lo, cô ấy có sức lực sẽ khỏi thôi. Cậu chúa chứng giám lời ông thưa ông bác sĩ. Khi Lea mở bừng mắt trong căn buồng tranh tối tranh sáng, thì đã 12 ngày đã trôi qua. Người đầu tiên nàng nhìn thấy ngồi cạnh mình là Franchiser. Nàng nhìn chị gái, một mái tóc ngắn buộc chặt dưới một chiếc khăn lịch sự màu vàng nhạt. Nàng không ngạc nhiên làm sao tóc lại mọc nhanh đến thế. Lea, em có nghe thấy chị nói không? Có, em có cảm giác là ngủ đá lâu lắm rồi. Franchiser bật lên một tiếng cười lẫn trong nước mắt Em đã ngủ hơn một tuần lễ rồi Sao? Em bị hôn mê đã 12 ngày rồi 12 ngày à? Chị chắc như thế hả? Chắc nhiều việc đã xảy ra Chị kể cho em nghe đi Không, em phải nghỉ ngơi đã Để chị đi hỏi những người khác báo tin là em đã hồi tỉnh Không, hãng khoan Em không mệt đâu Em không còn nhớ thật rõ nữa. Điều ghi nhận cuối cùng của em là bà Albertine nói với em về việc chị chờ về đây. Và từ ấy, 12 ngày đã trôi qua. Chị về từ bao giờ? Từ buổi chiều hôm em ốm, François Tavernier đến tìm chị ở trường đua xe đạp mùa đông. Chị không sao tin nổi khi một người FFI đến gọi chị và bảo Đồ khốn kiếp, mày được tự do rồi. Giá em nhìn thấy niềm vui của những người tù khác. Một cô diễn viên đầu không bị cạo, cắt một lọn tóc và chuồn vào dưới phu la của chị. À, em hiểu. Trong lúc ôm hôn chị, trước cử chỉ ấy chị xúc động, khóc đức nở. Người ta nhờ chị một vài công việc nhỏ đối với gia đình họ và chuyển thư. May sao, chúng không kịp lục túi của chị tà nhà giật lấy túi từ tay một tên đại tá bẩn thỉu mặt đầy mụn thường thích thú trong việc làm nhục mạ người tù francois có vẻ bối rối mân mê tờ giấy có tiêu đề bộ chiến tranh với ba bốn chữ ký và cũng bấy nhiêu con dấu ra lệnh thả chị ngay lập tức Anh ấy ẩy chị vào một chiếc xe hơi mang một lá cờ lệnh tam tài nhỏ có dấu chữ thập do một người mặc quân phục lái và bảo họ nhanh lên. Tôi sợ hắn nhận ra những giấy tờ này không hợp lệ. Chị suýt ngất đi trước một sự táo tợn đến thế. May sao mọi việc đều ổn thòa. Chị đã được xóa tên trong danh sách thanh trừng. Thế là thế nào? phải em không biết đâu thanh trừng có nghĩa là bắt giam thẩm vấn xét xử kết án tất cả đàn ông hay đàn bà có quan hệ xa gần với người đức bất luận là ai nhà kinh doanh ông nghị sĩ nhà văn nữ diễn viên chủ nhiệm báo chủ khách sạn gái đĩ cô đánh máy tóm lại là tất cả mọi người và người ta làm gì họ hoặc người ta thả họ ra hoặc người ta giam giữ họ trong lúc chờ bắn một đôi người người ta đã bắn những ai trong số những người có tên tuổi thì có thấy tên marimake arletti sasa và nhiều người khác nữa ngày nào cũng có danh sách những người bị thanh trừng trên tờ le figaro phần lớn họ không đáng bị như vậy dĩ nhiên nhiều người bị bắt vì sự tố xác của một đồng nghiệp khanh ghét, của một bà gác cổng hay gây sự Hay chỉ vì người ta thích thú làm hại người khác thôi? Lea Lim mắt không muốn bàn cãi thêm với chị gái. Em mệt rồi, đừng nói nữa. Để chị đi báo tin cho những người khác. Không, lơ có khỏe mạnh không? Khỏe mạnh, nó luôn luôn đòi em, nhất là từ khi bố nó ra đi. Laurent đi rồi hả? Nàng kêu lên thẳng thốt và đột ngột nhồm dậy. Em bình tĩnh, không bị ốm đấy. Thế anh ấy ở đâu? Ở sư đoàn thiết giáp số 2. Anh ấy đi sáng ngày mùng 8 hướng đông. Anh ấy có khỏe không? Không khỏe lắm. Anh ấy rất buồn phải ra đi trong lúc em ở trong trạng thái như thế này và phải để con ở lại. Anh ấy không để lại gì cho em hết hả? Có một lá thư. Chị đi lấy cho em đi. Thư ở kia trong học bàn của em ấy. Françoise mở ngăn kéo và lấy thư đưa cho em gái. Lea cầm thư nhưng tay run rẩy không sao xé được phong bì. Chị bóc thư ra và đọc cho em nghe đi. Lea, cháu tỉnh rồi à? Thưa bác sĩ, cháu tôi khỏi rồi. Thưa bà, tôi thấy đúng thế. Thế nào cô bé, cô muốn làm người đẹp thiêm thiếp giấc nồng trong rừng hả? Tôi tức mình không phải là vị hoàng tử điển trai của cô. Cô thấy trong người như thế nào? Thưa bác sĩ, tôi thấy khỏe rồi ạ. Ông thầy thuốc của gia đình khám cho nàng. Tốt, tốt lắm. Áp huyết bình thường, tim cũng vậy. Chỉ vài hôm nữa là cô có thể nhảy nhót với vị hoàng tử điền trai của mình trong rừng thôi. Chàng ta có làm phiền cô không đây? lia đưa mắt hỏi chị gái. Ánh mắt trả lời của Frank Schuster như muốn nói. Cô làm như thế cô không biết gì hết ấy. Tôi muốn dậy. Không được, trước khi cô chưa hồi sức. hễ đặt chân xuống đất là cô ngã đấy. Điều cô cần là một chế đồ ăn uống hợp vệ sinh và rồi sao? Rồi sao à? Đâu có dễ, Frank Schuster thốt lên chua chát. Tôi biết thưa bà, nhưng phải xoay sở thôi. Bà hãy trông cậy vào vị hoàng tử điển trai ấy. Ông ta là một người tài ba và đối với gia đình người yêu có việc gì mà ông ta lại không làm được. Thôi, đùa thế đủ rồi, thưa bà. Bà hiểu rõ tôi chứ, ngày nào cũng cần cho cô bé này thịt cá trứng sữa. Thưa bác sĩ, tóm lại là tất cả những gì không tìm đâu ra. Ông Tà Vệt sẽ tìm ra. Tạm biệt cô bé, cô cứ để cho các bà cô ấy chiều chuộng. Tôi xin tiễn bác sĩ. Bà Albertin và ông thầy thuốc vừa bước sang ngoài là Lê An đã bật cười, tuy tiếng cười còn yếu ớt. Người tình cũ của bà Lisa vẫn lạc quan, ánh mắt vẫn nghịch ngợm như xưa. François thường hay tới đây chứ? Tới luôn, ngày nào cũng những mấy bận, và giữa hai bận đến bao giờ cũng gọi điện ít nhất một lần để hỏi xem tình hình sức khỏe của em ra sao hôm nay ít ra cũng đã một tiếng rồi không thấy tăm hơi anh ấy đâu cả lia nói vẻ ương ngạnh em không công bằng đâu nhé hễ có thể được là anh ấy ngồi thâu đêm đầu giường em nói với em vỗ về em không chợp mắt lấy một phút đâu nhìn anh ấy buổi sáng ra về vẻ tiều tụy dâu không cạo hai mắt đỏ ngầu sau khi lơ đãng uống ly cà phê thật buồn quá Thỉnh thoảng Xác Lơ đứng chờ trước cửa, anh ấy đưa nó vào và hai chú cháu bàn cãi nhau mãi ở đầu giường em. Khi hai chú cháu ra đi thì cả hai có vẻ dễ chịu hơn. Xác Lơ gắn bó với François và gọi anh là anh bạn lớn. Em được yêu mến như thế thật là may mắn đấy. Giọng nói dầu dĩ khiến Lea sững sờ, nàng tự trách mình thở ơ với những nỗi đau khổ của chị gái. Lần đầu tiên từ khi trở về Paris, nàng nhìn chị thực sự. Đã thay đổi biết chừng nào cô y tá trẻ ở lăng không, người con gái giữ chọn tình yêu một cách cực kỳ bướng bình ngang tàng với một sĩ quan đức. Còn đâu ánh hào quang làm dạng giỡn gương mặt có phần bình thường của cô gái trường giả tình lẻ. Còn đâu những vẻ làm xuyên làm sáng của người con đau anh hao quang lam dang ro guong mat co phan binh thuong cua co gai truong gia tinh le con đau nhung ve lam xuyen lam dang cua nguoi con gai đang yêu khi tìm thấy lạc thú của chốn đô thành. Còn đâu nét kiêu hãnh của người mẹ trẻ đưa con đi dạo dọc bờ sông sen. Lê Hà nhìn chằm chằm người đàn bà xa lạ tuy là chị gái mình và nhận thấy những nếp nhăn sầu thảm hai bên miệng, môi mím chặt lại như chứa chất một điều bí ẩn, hai má lõm sâu mà màu phấn hồng thoa vụng về làm nổi bật sắc da tái mét. Đôi mắt với cái nhìn sợ hãi luôn luôn chớp chớp và chiếc khăn với mái tóc lố bịch giống như mớ tóc xà của một nữ diễn viên xà trong một cuộn phim câm. Và đôi bàn tay nữa, đôi bàn tay tội nghiệp co quắp lại. Có lẽ mười đầu ngón tay run rẩy ấy làm cho nàng hiểu thống những nỗi đau về thể xác và tinh thần của người chị gái. Nàng muốn ôm chặt chị vào vòng tay xin lỗi chị về thói ích kỷ của mình. Nhưng một sự nhút nhát đột ngột ngăn nàng lại Lòng thắt lại vì xót thương nàng ấp ống Chị có tin tức của ô tô không? Lea kìm lại một tiếng la hét trước sự đổi thay khủng khiếp của Franchester Chị úng nhợt, toàn thân co súng lại như một bà già Chậm rãi, chị bỏ khăn đầu ra Trông chị thật xấu xí với mái tóc lờm trờm Đôi mắt mở to nhưng không co rúm lai nhu mot ba gia cham rai chi bo thấy lom chơm đoi mat mo to nhung khong trong thay gi chị khóc không thành tiếng tim đau nhói Lea áp mặt vào gối hai chị em nằm rời xã một lúc lâu tim hết đau lia gượng dậy và lết trên giường bỏ lại cạnh người chị mà nàng từng đày đọa lúc còn nhỏ và vuốt ve gương mặt đầm đìa nước mắt với một cử chỉ lẫn lộn xót thương và chán ghét nàng không thốt được một lời an ủi nào lặng lẽ nàng lấy tấm ra lau khuôn mặt hoen ố vì phấn xáp thấm lệ của cô chị cho tới khi chị thôi nức nở cảm ơn françois nói gọn và đội lại khăn đầu để chị đi gặp hai bà à không chị không có tin tức của otto Giờ xã Lea nằm và nhắm mắt lại khi albertine và lisa bước vào thì nàng đã ngủ Buổi tối hôm ấy, cúi xuống trên mặt nàng là một hương mặt khác, François. Dĩ nhiên, họ gửi gắm vào trong độ hôn tất cả những gì họ chưa thề và sẽ không nói hết với nhau được. Khi hai cặp môi rời khỏi nhau, thì cả hai người tìm thấy lại niềm vui sống giúp họ vượt qua những thử thách gian nan nhất. Người đẹp của anh ơi, phải làm cho em béo tốt lên thôi, em biết là anh không thích cảnh da bọc xương đâu. Trong tình hình thiếu thốn như thế này thì đâu có dễ. Em khỏi phải băn khoan về những chuyện bếp núc ấy để anh lo. Anh lo thế nào được, bạn bè chợ đen của anh vẫn làm ăn khấm khá hả? Anh thấy bệnh tật vẫn không làm suy xuyền cái thói châm chọc của em. Anh thích như thế. Bạn bè anh như em nói đã tan thành mây khói và giờ này chắc hẳn đang ở trong các khách ba đen ba đen hay các tiệm rượu Tây Ban Nha. Nhưng những người khác đã thay thế họ và cũng không kém tài xoay sở đâu. Esten sẽ dọn cho em một món cháo gà, trứng la cốt và phô mắt trắng, kèm theo một chai sâm banh lâu năm. Em nhớ cho anh biết rượu thịt sẽ ra sao nhé. Không phải với những thứ đó, em sẽ béo tốt lên như anh nói đâu. Em hãy nhớ câu nói của Kipling. Vì quá vội vã, con rắn vàng muốn nuốt mặt trời đã chết. So sánh em với rắn, anh dễ thương thật đấy. Em là con rắn độc nhỏ nhất đẹp nhất đời anh. Anh vừa nói vừa vứt ve mái tóc nàng. Mai, anh sẽ bảo thợ cắt tóc tới. Tóc em trông như tổ quả ấy. Hai người ăn ngấu nghiến các món ăn của estelle và uống cạn chai sâm panh. Rượu làm hồng lại đôi má và long lanh cặp mắt Lea. Ánh mắt rực lừa, Francois muốn ôm chặt người yêu vào lòng. Nhưng không kịp nữa rồi. Frank Schuster vừa dồn dập đập cửa vừa la hét. Mở cửa, mở cửa. Tavendia nhảy bổ xa và ôm choàng lấy người thiếu phụ, đôi mắt như điên sải đằng gào lên. xác hai vợ chồng Paya ở trong xiếng nước. Lorer vào theo nét mặt hoàng hốt. Họ bị ám sát và ném xuống xiếng trong cánh đồng nho. Ai bảo thế? Bà Ruth gọi điện cho biết. Ai hành động như vậy? Lea hỏi, tuy đã biết trước câu trả lời. du kích. Trong một lúc chỉ nghe hơi thở dồn dập của Franchester. Hình như ở lăng Langhông, ở saint Marker, ở La đã xảy ra những chuyện khủng khiếp. Người ta cạo chọc đầu phụ nữ, bắt họ đi diễu đường phố, nhổ nước bọt vào mặt họ và xỉ phả. Người ta treo người trên cành cây, người ta hành hạ, người ta giết chóc. Khổng khiếp quá, bà Lisa rên rỉ. Sao không ngăn cấm, le thốt lên. Đây là chủ trương tích cực của tướng Đờ Hôn. Cô quên những cực hình của quân Đức đối với phụ nữ và trẻ em rồi hay sao? Tôi không rõ là cô có hiểu rằng chúng ta đang đứng trên bờ vực của một cuộc cách mạng và cần uy tín của ông để nó không nổ ra như những người cộng sản mong muốn không. Chính vì mục đích đó mà ông tiến hành việc thành lập một chính phủ dân tộc thống nhất. Với Cộng sản, Franchise hỏi về khơi khổ. Họ đã chịu đựng san khổ sẽ là bình thường nếu... gian biết rồi, cái đàn những kẻ bị đảng nhung như họ nói chứ gì. Cô đừng chế diễu. Trong số người Pháp thì họ là những người chiến đấu tốt nhất chống quân Đức và phải trả giá đắt nhất đấy. Nhưng từ đó mà đưa họ vào chính phủ... Bà Lisa nói nhỏ nhẹ, phải thế thôi, mọi khuynh hướng kháng chiến đều có đại diện, như thế không phải là chuyện bình thường hay sao? Người ta sẽ ngạc nhiên một cách chính đáng nếu không thấy trong chính phủ những người có chính kiến khác nhau như Jean Neyre, Fernand bidon Có lẽ anh nói đúng, lừa lên tiếng, chúng ta quá rốt nát về chính trị. Có tin tức gì về bác louis và anh Philip, con trai bác ấy không? không không có tin thật cụ thể loradab giọng ngập ngừng em nói đi bà rút bảo thế nào dư luận trái ngược nhau có người nói bác luýt bị bắt và giải về thành hà nhưng cũng có người bảo bác ấy và anh philip đã bị giết chết rồi giết chết thế nào bị giết thế nào thì cũng không ai rõ người thì bảo bị treo cổ người lại bảo bị tòa án dân chúng hành hình những người khác lại nói là bị bắn Liên lạc giữa Bordeaux và Lăng chưa được lập lại hoàn toàn. Thế có tin gì về, về bác An không? Không, hoàn toàn không. Trái lại người ta đã tìm thấy Anbe. Bè. An Bè còn sống hả? Lea kêu lên thẳng thốt. Không, chết rồi. Bị Gestapo đầy đọa. Tội nghiệp bà Mireille, phải chăng cái chết của vợ chồng Paya đã trả được mối thủ ấy? Giết một sinh mạng chẳng bao giờ trả lại được một sinh mạng, thế nhưng người ta muốn giết chết biết chừng nào những kẻ đã từng giết chết những người mà người ta yêu mến. Chị có còn nhớ Moritz Fio không? Loro hỏi Lea. Làm sao có thể quên được một kẻ rác rười đến thế được? Hắn đã bị hành quyết theo lệnh của tổ chức kháng chiến rồi em gái trước đây tưởng mình say mê khá trẻ tuổi sát nhân Giờ đây nói điều đó với một vẻ hết sức lạnh lùng Còn biết bao cái chết nữa Đến bao giờ thì chấm dứt Thế sức khỏe của bà rút thế nào Không quá tồi Bà hồi phục dần sau khi bị thương Nhưng trường hợp chết của An Và sau đó của vợ chồng Paya Làm cho tinh thần bà suy sụp Trong điện thoại bà không ngớt nhắc đi nhắc lại Người ta điên khùng, điên khùng hết cả rồi Hình như cái chết của vợ chồng Paya khủng khiếp lắm Người ta vừa đánh bằng gậy vừa dùng xăng cào lôi kéo họ qua cánh đầm nho đến tận tiếng nước Rồi trói lại vướt qua thảnh giếng Cả hai vợ chồng cùng kêu thét lên Thưa